1694, trước đây anh là đệ nhất hậu duệ quý tộc thương giới đé đô, đệ nhất tài phiệt toàn cầu, là đế vương trời sinh, hiện tại anh là con ma bệnh dựa vào thuốc tây duy trì sinh mệnh, cả ngày không thấy dương quang, hạ tịch quán lúc tới đã chuẩn bị xong tâm lý, cô biết anh hiện tại rất không tốt rất rất không tốt, nhưng thời điểm chân chính tận mắt thấy một màn này, trái tim của cô như là bị một con dao cạo lấy, đâm cô máu thịt be bét, l cô thật không ngờ anh lại không tốt đến vậy. Anh chính là Lục Hàn Đình, nhưng bây giờ, ánh mắt hạ tịch quán rơi ánh mắt Lục Hàn Đình, không rời được nửa phần, cô muốn vọt vào, ôm chặt lấy anh, không tách biệt nữa, thế nhưng, cô không dám, cô không biết thân thể anh có thể tiếp nhận được một cái ôm dùng sức của cô hay không, cô cũng biết, anh không muốn để cho cô nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ, năm a trên mặt cô dạ cân đây vẻ tức giận, anh vươn ngón tay thon dài chỉ chỉ Lục Hàn Đình trên giường. Cậu nói xem cậu, bản thân mình chỉ còn một hơi tàn, còn ra ngoài giày vò mình, cậu không muốn sống nữa đúng không, cơn giận của cố dạ cần không rõ, ẩn nhẫn nhịn xuống lửa giận trong lồng ngực, mặt lục hàn đình cũng không có biểu tình gì, chỉ là nhàn nhạt kéo khóe môi tái nhợt, cố dạ cần, sao tớ lại cảm giác cậu cứ như, chưa thỏa mãn dục vọng thế nhỉ, anh biểu hiện rõ đến vậy à, năm ẻ ẻ cô dạ cân hư một tiếng, cậu biệt là tốt rồi. Cậu mà còn vậy thêm mấy lần nữa? Tớ liền bị cậu hù đến Liệt Dương, được rồi, không cho cậu chút mặt mũi, cậu liền vứt cả thể diện, có bản lĩnh đi tìm Diệp Linh phát hỏa đi, chứ đừng phát hỏa với anh em, hai người đàn ông đấu khẩu như thế, trong phòng ngược lại an tĩnh, lúc này Lục Hàn Đình quay đầu, anh thấy được hạ tịch quán đứng ở ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau, hạ tịch quán cứng đờ, ba năm cô còn chưa kịp thu hôi lệ trong mắt, cứ như vậy xỉ ngốc nhìn anh, anh thấy cô rồi. lục hàn đình tuy cơ thể không tốt nhưng cái trong tròng mắt thâm thí kia vẫn như cũ có hai cơn xoáy như thể có thể nuốt chửng linh hồn người khác khí chàng của anh không một chút suy giảm lúc này cô dạ gần quay đầu con ngươi thanh bần cũng rơi trên mặt hạ tịch quán anh mím môi một cái trầm giọng nói này có dạ cần đang gọi ai s hạ tịch quán nâng đâu nhỏ lên nhìn có dạ cần cố dạ cần đang nhìn cô gọi cô đó cút nhanh lên cút